Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoan khoái, đang thả lòng cả người như để thư giãn, bất chợt, hào ngửi thấy có một mùi tanh tanh, thoang thoảng ở nơi chóp mũi. Cậu vội mở mắt ra, cậu suýt chết ngất khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt của mình. Không hiểu từ bao giờ, nước chảy ra từ các vòi hoa sen không còn là nước bình thường nữa, mà thay vào đó là những tia máu, những tia máu đỏ tươi, tanh ngọt. Những dòng máu lạnh căm căm, nhơm nhớp dính khắp cả người của cậu. Hào bỗng kinh hoàng, chân tay thì buồn ruộn, mặt mày thì tái nhợt Hào không biết tại sao vòi sen lại chảy ra máu như vậy. Cũng không cần biết là mình đang chẳng có mảnh vả che thân. Điều cậu biết mình cần phải làm gì bây giờ là chạy khỏi cái phòng tắm ma quái này. Càng sớm càng tốt. Hào vừa mở cửa ra thì bất chợt có bóng người lách vào. Hào hoảng sợ vừa định gào lên thì bị một bàn tay bịt lấy miệng. Tao đây. Hào thở ra một hơi khi nhận ra giọng nói đó là của thằng bạn thân của mình. Chờ cho Hào đã nhận ra mình rồi, Hào mới buông bàn tay ra bụng miệng của Hào ra. Hào quay lại, mặt đối mặt với Mạnh. Cậu run run cố nói trong cái giọng thở dồn dập Mạnh, có máu, máu nhiều lắm. Mạnh không nói gì, mà cậu chỉ chỉ tay vào cái vòi nước còn đang rang rở. Hào nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh. mà trong lòng thì vẫn còn run sợ. Cậu không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy cái vòi sen ban nãy không có còn máu chảy ra nữa, mà đã trở lại bình thường. Những dòng nước trong vắt thi nhau rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. Hào đưa mắt nhìn xung quanh khắp phòng. Càng xem, gương mặt của cậu càng hiện lên cái vẻ kinh ngạc. Trong phòng tắm giờ đây, chẳng còn lấy có một giọt máu nào nữa. Mọi thứ vẫn cứ như bình thường, sàn đất vẫn sạch bóng. Cứ như mọi thứ mà Hào vừa thấy ban nãy, Là do cậu tưởng tượng ra vậy Hào lầm bẩm Chẳng lẽ mình bị ảo giác hay sao Rõ ràng khi nãy là mình thấy có rất nhiều máu cơ mà Mạnh đứng cạnh Lặng im từ nãy đến giờ Nghe Hào lầm bẩm thì liền nói Khi nãy chẳng lẽ mình bị ảo giác Cậu trông thấy thằng bạn luôn không tim không phổi Mà cười nói Này lại câu có tỏ ra là ngưng chậm Hào hỏi lại Mày nói tao không bị ảo giác Vậy những gì là ban nãy là thật hay sao? Nhưng giờ tao thấy có giọt máu nào nữa đâu. Mạnh nhìn quanh một lượt rồi lại nói tiếp. Những gì mà mày thấy khi nãy là do một vong ma gây ra đấy. Nó dùng âm khí để chế tạo ảo giác cho mày xem đấy. Hào sững sờ, cả người bắt đầu cảm thấy lạnh khi nghe Mạnh nói ở đây có ma. Cậu run giọng hỏi lại. Mày nói thật hả Mạnh? Đừng có đùa tao đấy nhá. Hào biết đôi mắt của Mạnh không có bình thường như bao người Mà nó có thể nhìn thấy những vong hồn ẩn khuất ở xung quanh Mạnh đáp lại một cách chắc nịnh Đương nhiên là không rồi Khi nãy tao đang ngồi thì chợt ngửi thấy ở trong gió Có một mùi âm khí Nhưng tao nhìn mãi vẫn không có thấy nó phát ra từ đâu cả Lúc bước ra khỏi phòng thì tao đã thấy âm khí ở chỗ phòng tắm Sợ mày có chuyện không hay Nên tao liền chạy lại thật nhanh Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng tắm Thì luồng âm khí ấy chợt biến mất Không để lại một chút tung tích gì cả Nói xong, Mạnh lấy ở trong túi ra một sợi chỉ đỏ đeo vào cổ cho Hảo. Ngắm nghĩa sợi chỉ đỏ ở trên cổ của mình qua tấm gương đối diện một lúc. Hảo chợt hỏi. Cái này là cái gì đây hả mày Mạnh vừa định quay người bước ra khỏi phòng tắm. Nghe Hảo hỏi như vậy thì cậu đã liền đáp. Đó là sợi chỉ đỏ được sư phụ của tao làm phép rồi đấy. Nó có thể bảo vệ mày không bị ma quỷ nhập vào người đâu. Sư phụ của Mạnh. Là một thầy buồn nổi tiếng ở quê của Hảo Nên khi nghe Mạnh nói như vậy Thì trong lòng của cậu cũng được yên tâm vài phần Nhìn thấy Mạnh quay người bước đi Hảo vội vàng nhanh chân đi theo phía sau Mạnh chợt quay người lại nói với Hảo Mày định đi ra ngoài với tình trạng không mảnh vải che thân như thế này hay sao? Hảo nghe Mạnh nói như vậy Thì cậu mới chợt nhớ ra là cả người mình không có mặc gì cả Nhưng những gì mà cậu đã thấy khi nãy Nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cậu, khiến cho cậu không có dám ở trong phòng tắm một mình nữa. Hào nhìn sang Mạnh bằng ánh mắt cầu cứu. Mạnh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu xem lẫn sự sợ hãi của thằng bạn, thì thở dài rồi nói. Ôi, thôi mày vào tắm đi, tao đứng ở ngoài canh cho. Hào vui vẻ khi nghe thấy Mạnh nói như vậy. Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, cậu còn nói. Mày đứng đó canh cho tao nhé, lát nữa tao bao mày đi ăn, được chưa? Tắm xong, Mạnh và Hào quyết định đi tìm gì đó mà để ăn. Xuống dưới nhà, không thấy Hùng đâu. Hào đoán ông ấy có thể đã đi ra ngoài có việc gì đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net